Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đỗ Ninh ngượng ngùng nhìn tôi. Vừa rồi, giao giao không hiểu cậu bị làm sao, rất tò mò. Bèn đến nhìn xem cậu đang xem gì trên máy vi tính. Và kết quả là tôi không tiếp lời cậu ta. Đó là một trang web tôi đang xem, trong đó có mấy bức ảnh. Trong số đó, có một bức ảnh là một cái đầu lâu đã bị cối giữa ra ở cổ và đầu đều bị lột. Còn ba bức ảnh khác là thân thể bị chặt bốn chi và hai cánh tay của nạn nhân. Đây là ảnh chụp hiện trường vụ án giết người xảy ra tại bang Wisconsin của Mỹ năm 2000. Tôi đã download mấy bức ảnh này và lưu vào trong file hủy hoại nghiêm trọng. Tôi đứng dậy, bước đến cạnh Trần Dao, cúi người xuống nói: "Em không sao chứ?" Trần Dao Giờ đã mệt lả nhìn tôi sợ hãi co rúm lại phía sau. Anh đừng có lại gần em. Cô run lẩy bầy giơ tay lên, chỉ vào máy vi tính, rồi lại chỉ vào tôi. Đôi môi run dậy, cuối cùng cũng ép ra được hai tiếng quái vật. Giao giao! Đỗ ninh hét lớn, rồi nhìn tôi lo lắng. Tôi cười với cậu ta, tỏ ý là tôi không để tâm đến. Tôi thực sự... Không hề để tâm, tôi là quái vật, tôi biết điều đó. Tôi tên Phương Mộc hai năm trước, trong một trận hỏa hoạ, tôi là người duy nhất may mắn còn sống sót. Mùa xuân ở thành phố Di, nóng nực, bức bối vô cùng. Mặc dù mầm non còn chưa nhú ra trên các cảnh cây, nhưng nhiệt độ đã lên đến 17-18 độ. Thái Vũ đang ngồi trong xe jeep lao nhanh trên đường phố, bực bội cởi quốc áo. Anh rất buồn bực, nhưng không phải chỉ vì cái thời tiết xuân oi ả này. Là một người cảnh sát, Thái Vũ đang gặp phải một vụ án khó khăn nhất trong 10 năm làm nghề cảnh sát của mình. Ngày 14 tháng 3 năm 2002, cư dân Trần Mộc, nữ, dân tộc Hán, 31 tuổi, sống tại phòng 402, tòa lầu số 32, tiểu khu Minh Châu số 83 đường Thái Bắc khu Hồng Viên, thành phố Ri đã bị giết ngay trong căn hộ của mình. Theo kết quả xét nghiệm tử thi thời gian tử vong khoảng từ 14 giờ đến 15 giờ Nguyên nhân tử vong là do nghẹt thở. Trên cổ nạn nhân phát hiện ra hai vết hằn bị bóp cổ. Có thể khẳng định nạn nhân đã bị hung thủ dùng tay bóp chặt cổ cho đến chết. Qua điều tra hiện trường nhận thấy trong phòng không có dấu vết bị lục lọi Tài sản cũng không bị mất, bước đầu có thể loại trừ khả năng đột nhập giết người cướp của. Phần thân trên của nạn nhân để trần, thân dưới trang phục ngay ngắn, không hề có dấu vết bị xâm hại tình dục, cũng không có vẻ là đột nhập cưỡng dâm giết người. Điều đáng tinh ngạc là nạn nhân sau khi chết bị hung thủ mổ bụng, con dao dùng để mổ được để lại hiện trường, chồng của nạn nhân đã xác nhận. Đây là con dao thái trong nhà nạn nhân. Hiện trường tan thương, không nỡ nhìn. Trên sàn là nội tạng và máu của nạn nhân. Cảnh sát tìm thấy một chiếc cốc trong bếp qua xét nghiệm xác định đây là thứ hỗn hợp giữa sữa tươi và máu của nạn nhân. Điều này không thể không khiến chúng ta liên tưởng đến con quái vật trong truyền tuyết quỷ hút máu. Trong khoảng thời gian hơn một tháng sau đó, tại thành phố Ghi, Lại liên tiếp xảy ra hai vụ án đột nhập vào nhà, giết người. Nạn nhân đều là những cô gái ở độ tuổi 25 đến 35. Nạn nhân đều bị mổ bụng, đồng thời ở hiện trường đều phát hiện ra chất hỗn hợp giữa máu của nạn nhân và những chất khác. Sở Công an Thành phố thành lập một tổ chuyên án phụ trách việc phá án vụ này, nhưng gần một tuần lễ trôi qua, việc phá án không hề có chút tiến triển nào. Đúng lúc tổ chuyên án đang vò đầu bứt tai lo lắng, thì Đinh Phụ Thành, một cảnh sát từ thành phố C đến thành phố G công tác, đưa ra một đề nghị khiến tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc. Đi tìm một cậu sinh viên đang học thạc sĩ ngành tội phạm học tại một trường đại học trong thành phố G. Thái Vĩ, với vai trò là người phụ trách tổ chuyên án, lúc đầu còn tưởng anh ta nói đùa. Nhưng Đinh Thụ Thành đã nghiêm túc kể lại cho Thái Vĩ nghe một câu chuyện như sau. Mùa hè năm 2001, trong thành phố C liên tiếp xảy ra bốn vụ cưỡng hiếp giết người, bốn nạn nhân. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net